Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để sống nha Tôi không phải nói cô sẽ không có bất cứ tổn thất nào sao Cổ Húc Uy từ trong tôi sách ra Lấy một tập chi phiếu Chị Lý dừng sốt Không biết hắn muốn làm cái gì Miu Khả Vân cũng không hiểu Tại sao cổ Húc Uy lại lấy ra chi phiếu Tôi muốn mua lại hợp đồng của Miu Khả Vân Cô ký hợp đồng với cô ấy mai nằm Cổ Húc Uy cất tiếng hỏi Trước mặt vẫn còn 5 năm Chị Lý cau mày nói, "Cô Húc Uy viết ra 9 con số trên tờ chi phiếu rồi sẽ ra đưa cho chị Lý." "Đây là nguyên 1 triệu, cho rồ có ấy diễn 10 bộ phim trong 5 năm." Cô cũng không lấy được nhiều như vậy đâu, cô chỉ có lời chứ không có lỗ. Miêu Cả Văn hít ra một ngụm khí lạnh, trong đầu trống không. Hành động này của cô Húc Uy làm cho cô phản ứng không kịp, cô hoàn toàn không biết anh sẽ mua lại hợp đồng của cô, hơn nữa lại còn ra giá cao như vậy. Chị Lý cầm lấy chi phiếu, mắt tròn lớn nhìn mấy con số lóng lánh trên tấm chi phiếu kia, môi đang mím chặt đột nhiên cười lớn. "Đúng là ông chủ lớn, làm việc thật là nhanh gọn lẹ. Tôi không đồng ý cũng không được nhé. Tôi sẽ trở về chuẩn bị hợp đồng cùng giấy chuyển nhượng đi đến công ty của ngài. Khi nào ngài có thời gian rảnh vậy?" Vẻ mặt của chị Lý cười tươi hỏi cổ húc uy. Kỳ thật đối với cô mà nói, những lại Miêu Cả Vân cũng có điểm lợi ích. Cho dù tương lai Miêu Khả Vân phát triển tốt, nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, trước mắt có khả năng kiếm tiền, không kiếm thì cũng uổng. Tìm trợ lý của tôi, hắn có toàn quyền xử lý. Cố Húc Uy thu rồi tập chi phiếu lại. Tôi đã biết rồi. Chị Lý nhanh chóng bỏ chi phiếu vào trong túi, tình cảm cầm lấy tay của Khả Vân, cảm ơn thần tài này vô cùng. Khả Vân à, sau này đi theo ông chủ ngài quyết định như thế nào em cứ làm theo như vậy. Hợp đồng liền có hiệu lực trong hôm nay. Chị cũng không nói thêm cái gì nữa. Em nhất định sẽ càng ngày càng thành công. Chị cảm động đến muốn khóc rồi đây này. Hai mắt của chị Lý lại đỏ lên. Miêu cả phân không hề cảm thấy cảm động. Cô đột ngột rút lại đôi tay lạnh như băng, lông mi lay động mà nhìn Cổ Húc Uy. Trước kia anh không có đề cập qua, hoặc cùng cô thương lượng về việc mua lại hợp đồng. Anh đột nhiên làm như vậy? làm cô cảm thấy mình giống như một món hàng, chỉ cần có ai có chịu thương mua thì cô liền có thể bị bán. Cô diễn xuất để lấy thổ lao, bằng giá có thể thương lượng, nhưng cô không phải là một món hàng có thể mua qua mà bán lại. Thế nhưng nhìn tình huống này mà nói, nếu Trị Lý dễ dàng đồng ý những lãnh như vậy, nếu có ai ra giá làm Trị Lý vừa lòng, cô nhất định sẽ thuộc về người đó sao? Càng nghĩ cô càng không nhịn được mà rùng mình một cái. Như vậy thì tôi đi trước. Hai người ở lại tâm sự. Tôi đã tính tiền cho buổi trà chiều này rồi, hai người cứ vui vẻ hưởng thụ đi. Chỉ Lý phát hiện mình diễn hơi quá, xem biểu tình của Khả Vân không đúng lắm, giống như là không đồng ý đem cô tặng cho Cổ Húc Uy. Chẳng lẽ bọn họ không phải là người yêu của nhau sao? Cổ Húc Uy mua lại hợp đồng là vì muốn tốt cho cô, tại sao cô lại không vui vẻ chứ? Nhưng nói thật, Đại Trận Vũ đã nói là làm. Nếu đã nhận lấy chi phiếu thì chứng tỏ mọi chuyện đã định, cô cũng sẽ không hối hận. Cô cứ tự nhiên. Cô Húc Uy không giữ cô ta lại. Chị Lý được lệnh thì mang theo túi xách, tức thời mà đi trước. Nào biết phòng cửa vừa mở ra thì đèn flash nổi lên bốn phía. Chị Lý cả kinh, hoa dung thất sắc từng bước lùi lại, đưa mắt nhìn thì là một nhóm phóng viên. Cô chạy nhanh đóng cửa lại, chỉ nghe thấy bọn họ ồn ào ở bên ngoài. chộp làm người, không phải là Miêu Cả Vân mà là chị Lý. Chị Lý vừa quay đầu lại, thấy Miêu Cả Vân cùng Cổ Húc Uy đều nhìn chằm chằm cô, cô chạy đến làm dáng tỏ nói. "Ông Trầu lớn à, tôi cũng không biết vì sao phóng viên lại ở đây, không phải là tôi gọi họ đến, tôi cũng rất là bất ngờ." Cổ Húc Uy có thể lý giải, ở chỗ nào phóng viên cũng có thể nhúng tay vào. "Như vậy đi ông Trầu lớn, có muốn thời dịp này cùng nhau mở một cuộc họp báo không?" thông báo ngoài chính thức là người đại diện của Miêu Cát Vân. Chị Lý nói rõ ý tưởng của mình. Cô thông báo lần được rồi, nên nói cái gì? Không nên nói cái gì, cô biết mà, có phải hay không? Cô khúc ý giao toàn quyền cho cô. Dạ vâng. Vậy thì tôi sẽ thật là uyên triệt, làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Trong trường hợp này chị Lý biết nên làm thế nào, vừa rồi nhất thời không có phòng bị, cửa vừa vừa mở ra thì đèn flash đã tiếp chớp liên tục. khiến cho đầu cô choáng váng, cô mới không kịp phản ứng. Cô lập tức khôi phục lại sự cảnh giác, nét mặt tỏa sáng nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài, vẫy tay ý bảo Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net